Chuyện dễ sai chính tả các bạn có thể tắt âm lượng để đọc chuyện tốt hơn nhé. chương 386, đi ra ngoài. Nhược vũ tôi tới kiểm tra cho định kỳ cho cô. Buổi chiều KDN vui vẻ chạy tới, thấy không có một ai trong phòng khám bệnh thì choáng váng. Đi nơi nào hết rồi. Không ngờ là cô ấy sẽ lén lút chạy ra ngoài KDN không quay người, giọng nói có chút trột dạ. Người đàn ông phía sau lộ ra ánh mắt lạnh lùng, đôi môi mỏng mỉm lại có thể thấy được lúc này tâm trạng của anh kém cỡ nào cơ thể còn chưa khỏe lại mà dám tự ý đi ra ngoài. cậu xem tôi đã nói rồi mà nhược vũ sao mà nghe lời như vậy chứ, tôi lại không thể chối cô ấy lại được đúng không? chớp mắt vẻ mặt vô tội nhìn gương mặt u ám của người đàn ông anh ta cũng không ngờ nhược vũ sẽ nói một đằng làm một nẻo với mình. là bác sĩ chữa trị chính lại để bệnh nhân của mình chạy mất cậu cũng có tiền đồ đấy. nói xong, mạc du hải quay người giải bước rời đi, để lại cây điên phải chịu oan ức, không thấy người thì trách tôi rồi. Cũng đâu phải người phụ nữ của tôi, sao mà tôi trông chừng được. Lòng tốt của anh ta còn chưa được báo đáp, hư, sau này sẽ không thèm làm lại chuyện tốt công mà không có kết quả như vậy nữa. Mặc dù Hải lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số cô ấy đâu. Cô Hạ rời bệnh viện thi trở về nhà họ Hạ khoảng 10 giờ thì lái xe tới Nhật Hạ. Phượng cửu báo cáo tỉ mỉ qua điện thoại, gặp ai, mặc dù Hải nhìn về phía chân trời xa xăm, thản nhiên nói. Phượng Cửu dùng một giây, ánh mắt Mạc Xu Hải lập tức híp lại, nói. Vâng, cậu chủ, Phượng Cửu tiếp tục nói, cô Hạ về gặp Hạ Minh Viễn, đến công ty thì đụng phải hàn công danh, hai người nói gì đó tôi không rõ. Đáp lại cô chỉ có một chữ lạnh lùng, cha. Nói xong, điện thoại liền bị người ta dùng lực nắm chặt. Sao vậy, cậu chủ có gì dặn dò à? Tinh Giang hỏi, Phượng Cửu nhìn anh ta một cái, cũng chỉ nói một chữ cứt Hình như anh ta có chọc vào người phụ nữ này đâu. Phượng cửu không để tới anh ta, lên xe của mình rồi đạp mạnh chân ga rời. Hạ nhược vũ đi ra từ phòng họp, có chút mệt mỏi trở lại văn phòng, cả người ngồi phịch xuống ghế xoay, hai mắt nhắm lại, phút vuốt ấn đường của mình. Trong đầu đều đang nghĩ tới chuyện này có liên quan đến cái gì, chắc chắn hai khoản tiền đều bị san san lấy đi, với cả thời gian đều giống nhau, gần đây san san có qua lại với ai? Có người chỉ định cho cô ta làm thế hay không, hay là có người uy hiếp? Hạ Nhược Vũ có chút đứng ngồi không yên, gọi điện cho Trần Hạ Thu Phương rồi mở loa ngoài. Tút tút tút điện thoại vang lên vài tiếng thì đối phương mới nhận, Nhược Vũ, bên cậu thế nào? Không có tiến triển gì. Hạ Nhược Vũ không muốn để cô ấy lo lắng, nên không nói ra chuyện hàn công danh nói với cô. Trần Hạ Thu Phương chán nản, thất vọng nói, tôi đã tới nhà của San San, không có ai cả. Hàng xóm bên cạnh cũng nói cô ấy đã không về vài ngày rồi, tôi còn tới nhà của ba mẹ cô ấy, kết quả cũng giống vậy. Giọng nói của cô ấy có chút khó chịu, Nhược Vũ có khả năng là san san thật cô ấy. Sẽ không, không thấy được cô ấy, tôi tuyệt đối không tin là cô ấy làm. Hạ Nhược Vũ ngắt lời Trần Hạ Thu Phương. Vậy phải làm sao đây, không tìm thấy người lại không thể báo cảnh sát để thám tử đi cha thì không được. Trần Hạ Thu Phương thuận miệng nói, Hạ Nhược Vũ lại nghe vào Thu Phương, chú ý này của cậu không tệ. Cũng không biết có kịp không, có điều lấy ngựa chất làm ngựa sống rồi. Biện pháp gì? Tìm người đi thăm dò một chút. Hạ Nhược Vũ suy tư một phen, nói, để tôi đi tìm người thăm dò, cậu đừng về vội, đi hỏi xem gần đây san san có ở cùng một người khả nghi nào không. Được, Trần Hạ Thu Phương đồng ý. Hạ Nhược Vũ dặn dò vài tiếng an toàn mới cút điện thoại, hai mắt nhắm lại còn chưa được mấy phút cửa phòng lại bị người ta gõ. Cô không thể không lần nữa lấy lại tinh thần, vào đi. Vâng, Tiểu Mai đặt trồng giấy lên bàn, chuẩn bị quay người rời đi. Hạ Nhược Vũ bỗng nhiên nói Tiểu Mai cô có biết gần đây San San hay đi cùng những người nào không? Bước chân của Tiểu Mai dừng lại một chút lắc đầu nói tôi không biết. Không phải quan hệ của hai người vẫn rất tốt sao tôi còn thấy hai người thường xuyên hẹn nhau ra ngoài ăn cơm, dạo phố. Cô vốn chỉ tùy tiện nói một câu, không ngờ An Nguyên lại phản ứng mạnh như vậy, giám đốc tôi và chị San chỉ là đồng nghiệp bình thường, hai chúng tôi cũng chỉ là thỉnh thoảng ra ngoài thôi, giám đốc phải tin tưởng tôi, tôi thực sự không có. An Nguyên nhìn biểu cảm của Hạ Nhược Vũ thận trọng trả lời, gần đây tôi không tới phòng tài vụ nên không chú ý đến việc chị San qua lại cùng ai, có điều thỉnh thoảng tôi thấy cô ấy đi cùng với một người đàn ông, nhưng vì khoảng cách có hơi xa nên tôi không nhìn rõ. Cô có nhớ kỹ thời gian nào không? Chỉ cần nhớ kỹ thời gian, cô có thể tra camera giám sát, có thể dần dần loại bỏ đi. An Nguyên lắc đầu áy náy nói, tôi không nhớ rõ ừm, vậy cô xuống trước đi. Cho dù An Nguyên không nhớ rõ, Hạ Nhược Vũ cũng không buông tham manh mối này, chỉ cần tìm người của phòng an ninh tra video gần một tháng này là được rồi. Vâng, Giám đốc An Nguyên còn làm vẻ mặt hoảng sợ đi ra ngoài. Thuận tay đóng cửa lại, lúc này, vẻ hoảng sợ hoàn toàn bị thay bằng một biểu cảm khác. Cô ta đứng bất động ở cửa văn phòng một hồi lâu cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Chị An Nguyên, lại bạn à, Giám đốc có ở bên trong không? Một đồng nghiệp đi ngang qua cất tiếng chào hỏi. Bây giờ ai cũng biết cổ phần của Nhật Hạ do Hạ Nhược Vũ nằm giữ, sau này công ty chính là của Hạ Nhược Vũ, còn An Nguyên đã đi theo Hạ Nhược Vũ lâu năm, đương nhiên là có thâm niên cao. Lúc nào nịnh bợ được thì hẳn là phải tranh thủ nịnh bợ một chút chị An. Nguyên tối tan làm cùng nhau đi ăn đi, tôi nhớ gần đây có một nhà hàng không tệ hay là chúng ta đi thử một chút. Không cần, cảm ơn, có thời gian tôi sẽ mời lại An Nguyên cười, nói lời từ chối. Vậy thì tiếc quá, mặc dù người kia có chút thất vọng nhưng không có chuyện không vui, tiếp tục đi làm việc của mình. Sở dĩ an nguyên không bị người trong công ty xa lánh, chính là vì đối với ai cũng khách sáo, cho dù là bảo vệ hay nhân viên lao công, cô đều đối xử như nhau, cực kỳ lịch sự, lễ phép. Cho nên có mối quan hệ với nhân viên trong công ty không tệ. chương 387, Chất Vấn Lục Khánh huyền đang thu dọn tài liệu trong văn phòng, cửa phòng liền bị người ta đẩy ra, một bóng người cao lớn đi tới. Giám đốc Lục tôi không kịp ngăn lại, trợ lý của Lục Khánh Huyền là Lưu Văn vừa khó xử vừa lo lắng nói. Lục Khánh Huyền ngước mắt nhìn thoáng qua gương mặt lạnh lùng của người đàn ông, phất tay nói, "Không sao, đi làm việc đi, nhớ đóng cửa lại." "Vâng." Sau khi đi ra ngoài, Lưu Văn thuận tay đóng cửa lại. Lục Khánh Huyền không chú ý tới sắc mặt khó coi của người đàn ông, tiếp tục làm công việc còn dang dở trong tay, "Trưởng phòng Hàn có gì nói đi, tôi hy vọng lần sau không thấy tình huống như vậy xảy ra nữa." Tại sao phải làm vậy? sắc mặt Hàn Công Danh u ám nhìn người phụ nữ đang ngồi sau bàn làm việc. Tôi không hiểu anh đang nói gì. Nếu như không có chuyện gì thì mới đi ra ngoài. Lục Khánh Huyền đặt văn kiện ký rồi sang một bên, sau đó lại lôi một tập văn kiện khác trong cặp ra. Da. Có điều còn chưa kịp mở đã bị một bàn tay khác đè lên. Cô không rút được, đang mặc kệ. Buông chiếc bút trong tay xuống, cô ngẩng đầu nhìn sắc mặt u ám của người trước mặt. Hàn Công Danh có ý gì? Anh có biết là mình đang cản trở cấp trên làm việc không? Ồ, sao tôi không biết là chức vị của tôi thấp hơn so với giám đốc Lục bây giờ chức vị của anh không cao hơn Lục Khánh Huyền, nhưng thực tế anh nằm quyền lợi cao hơn cô. Cho nên cho dù chức vị của cô cao hơn, thì trong công ty cô và anh cũng coi như ngang hàng. Lục Khánh Huyền nhìn chằm chằm vào mắt của anh, hàn công danh anh có lời gì thì nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng. Được tôi hỏi cô có phải cô nhúng tay vào chuyện của Nhật Hạ không? Lục Khánh Huyền giật mình, nhưng vẻ mặt thì bình tĩnh, à thì ra anh nói chuyện tài liệu à, chuyện này tôi biết, nhưng tiếc là không phải tôi ra tay. Bỗng nhiên cô như nhớ ra điều gì, vừa cười vừa nói, không ngờ hạ nhược vũ lại có nhiều kẻ thù đến vậy, không cần tôi ra tay đã có người không nhìn được. Cô đúng là không ra tay với hạ nhược vũ, buổi sáng có người đưa văn kiện này tới, cô cũng ngạc nhiên một chút, có điều vẫn là cười trên nỗi đau của người khác, cũng không biết hạ nhược vũ đắc tội với ai, đối phương lại trực tiếp chuyển một số tiền lớn như vậy đi. Giờ cô chỉ việc ngồi xem bọn họ anh chết tôi sống, ngư ông đắc lợi cho dù người kia không đánh đổ được nhật hạ thì cũng khiến cho bọn họ bị tổn thất một vố lớn. Đôi mắt lạnh lẽo của Hàn công danh nhìn trong chọc vào biểu cảm của người trước mặt, hồi lâu thì buông tay ra, lục khánh huyền, mặc kệ cô làm gì nhưng nếu có dám ra tay với hạ nhược phũ, quan hệ hợp tác của chúng ta sẽ kết thúc. Hừ, không cần anh nói tôi cũng biết, huống chi chính anh không quản được người phụ nữ của mình, nếu không tôi cũng không tốn nhiều thời gian đến vậy. Lục Khánh Huyền hừ lạnh một tiếng nói. Lục Khánh Huyền đã bao lâu rồi cô không gặp người kia? Con người Lục Khánh Huyền như co lại, giọng điệu nhẹ nhàng cũng lạnh đi. Hàn công danh anh không cần dùng lời này khiêu khích tôi, chúng ta đều là kẻ tám lạng người nửa cân, trào phúng lẫn nhau chỉ khiến người khác được lợi. Chuyện này tốt nhất là cô đừng tham gia, vì tôi sẽ không bỏ mặc không quan tâm như vậy đâu. Hàn công danh thua tay lại, ánh mắt khôi phục vẻ yên tĩnh, trong lòng lại có suy nghĩ khác. Đúng vậy, lúc đầu anh nghi ngờ Lục Khánh huyền nhưng nhìn biểu hiện của cô ta không chút kẽ hở, nếu như không phải do cô ta giấu giếm quá kỹ thì hẳn, là chuyện này hoàn toàn không liên quan gì tới cô ta cả. Anh vẫn luôn tin tưởng vào trực giác của mình, chuyện này chắc chắn không liên quan gì tới Lục Khánh huyền Nhưng ai lại muốn đối phó với Nhật Hạ còn bỏ công sức nhiều như vậy muốn đánh bật gốc của Nhật Hạ? Trước kia chưa từng nghe Nhược vũ nói qua Nhật Hạ có thủ án với thế lực nào có năng lực lớn như vậy. Hàn công danh anh muốn quản cũng không đến lượt với cả anh muốn quản thế nào tôi khuyên anh tốt nhất là đừng nhúng tay vào. Lục Khánh Huyền không muốn bỏ qua cơ hội này cũng không muốn Hàn công danh nhúng tay. Lục Khánh Huyền cô không ngăn nổi tôi Hàn công danh nói xong cũng không muốn ở lại nơi này. Lục Khánh Huyền lại cất cao giọng ánh chụp ngày đó tôi in ra rồi có cần gửi cho anh một bộ không. Bước chân của anh khựng lại ánh mắt toát ra vẻ nguy hiểm cô đang uy hiếp tôi à. Anh biết ảnh chụp trong miệng Lục Khánh Huyền là chụp lại lúc anh và Nhược Vũ trong khách sạn, nếu không có chuyện này anh đương nhiên là muốn ảnh được tung ra, nhưng giờ chỉ gây đến bất lợi cho Nhược Vũ. Chỉ làm cho Nhật Hạ đã lạnh vì thuyết lại thêm lạnh vì xương, nếu Nhật Hạ có ảnh hưởng gì, Nhược Vũ sẽ càng không tha thứ cho anh. Tôi chỉ đang thương lượng với anh, Lục Khánh Huyền cười vô tội cô ta đương nhiên muốn thuận tay trên đường sống của Hạ Nhược Vũ, nhưng vẫn chưa muốn lật mặt với Hàn công danh dù sao bây giờ Hạ Nhược Vũ cũng đã đủ sức đầu mẻ chán. Cô ta chỉ cần chờ kẻ địch thống khổ chết trước mặt mình, mặc dù mất đi cảm giác khoái cảm khi tự mình ra tay, nhưng kết quả như vậy cũng không tệ. Cô cho là tôi sẽ thủy tiện để một người phụ nữ nằm trong tay à. Hàn công danh không giận mà còn nhếch miệng cười, chuyện cô lợi dụng mặc dù huyên tôi đã biết cả rồi. Anh nói bậy bạ gì đó, vẻ mặt Lục Khánh Huyền lập tức thay đổi. Lục Khánh Huyền, cô cho ai cũng là kẻ ngu à, chỉ là tôi không muốn vạch trần cô mà thôi, nếu cô dám làm thế thì cũng đừng trách tôi tung những tấm hình kia ra ngoài. Hàn công danh nói thì đương nhiên có chứng cử anh cũng không phải loại chân ướt chân giáo vào đời mà không có chút năng lực bảo vệ bản thân nào. Đấu tranh trong chỗ làm việc tuy không khốc liệt như chiến trường, không có máu tanh chém giết nhưng người là bạn tốt của mình rất có thể trong nháy mắt trở mặt thành thù. Hàn công danh đúng là tôi coi thường anh rồi, được tôi không ngăn anh tôi ngược lại muốn xem là anh lợi hại hay người đối phó với hạ nhược phú lợi hại hơn, cho dù thế nào thì tôi cũng rất vui vẻ ngồi xem. Lục Khánh Huyền không tức giận nữa, ngồi yên trên ghế, nhìn anh. Két một tiếng, cửa phòng lại bị mở ra. Mặc dù Huyên đi vào, nhìn thấy hai người trong phòng thì ngơ ngác một chút rồi hỏi, "Công danh chị Khánh Huyền, hai người đang nói chuyện gì thế?" "Không có gì, chỉ là chút chuyện công việc thôi. Du Huyên, sao nay em rảnh thế còn có thời gian tới đây?" Trong mắt Lục Khánh Huyền có tia không vui, có điều cô ta luôn giấu rất kỹ, đứng dậy đi tới, hoàn toàn ra vẻ thân mật dịu dàng. Vốn cô ta sắp xếp Mạc Duyên bên người Hàn Công Danh là vì muốn kiềm chế anh, đương nhiên cũng để lấy lòng, nhưng không biết vì sao cô gái này lại đòi từ chức. Có điều chuyện này cũng không ảnh hưởng tới quan hệ của hai người. Hôm nay em không có việc gì nên ghé thăm chị một chút. Mạc Duyên vừa nói, vừa liếc mắt tới Hàn Công Danh. chương 388, mừng thọ ông Mạc. Lục Khánh huyền sao không rõ ánh mắt của Mạc Duyên có ý gì? Có điều không nói toạc ra thôi. Vừa hay đến giờ cơm trưa, chúng ta cùng đi ăn nhé, Hàn Công Danh. Cô quay đầu nhìn về phía Hàn Công Danh. Mặc dù huyên không lên tiếng, cũng là đồng ý với đề nghị của Lục Khánh Huyền. Đôi mắt đẹp có chút ai oán nhìn người đàn ông tàn nhẫn kia có điều ai bảo cô thích dù anh có lạnh lùng đến thế nào. Ừm, Hàn Công Danh gật đầu xem như đồng ý ánh mắt lạnh lùng nhìn đến người phụ nữ đang cười điềm tĩnh kia. Lục Khánh Huyền rốt cuộc là người thế nào mà có thể diễn nhiều vai đến vậy. Chị Khánh Huyền, chúng ta đi đầu ăn cơm vậy. Giọng nói của Lục Khánh Huyền khó nén nổi hưng phấn cô đã cho là Hàn Công Danh sẽ không đồng ý. Là vì cô sao, trong lòng cô không nhịn được mong đợi. Lục Khánh Huyền làm như không thấy vẻ trào phúng trong mắt Hàn Công Danh, vẻ mặt thản nhiên, gần đây có một nhà hàng Nhật cũng khá ngon, chúng ta tới chỗ đỏ đi. Trong lòng Lục Khánh Huyền và Hàn Công Danh đều hiểu, sở dĩ anh đi là vì hai người hợp tác đã có quy định, nếu như có cần thì Hàn Công Danh phải toàn lực phối hợp. Ví dụ như Mạc Xu Huyên mà tìm tới thì anh không được từ chối. Trong lòng ai cũng có suy nghĩ riêng, cùng nhau đi tới cửa hàng Nhật. Trước khi đồ ăn được mang lên, Mạc Du Huyên đã líu xíu nói không ngừng chị Khánh Huyền chị không biết anh em đã bao lâu không trở về rồi đâu. Thật sao, gần đây chị cũng bận nên không liên lạc gì với Du Hải, nghe tin Mạc Du Huyên đã lâu không về, không cần đoán cũng biết là ở bên ả đàn bà xấu xa hạ nhược vũ kia, móng tay được chăm sóc kỹ lưỡng của Lục Khánh Huyền như cắm vào lòng bàn tay. Trên mặt lại hiện ra vẻ cười dịu dàng. Mạc dù huyên lại không phát hiện ra, vẫn căm phẫn nói, còn không phải là do người đàn bà kia. Nhắc đến người kia cô vô thức nhìn thoáng qua hàn công danh, thấy anh không có vẻ gì khác thì đành thở dài một hơi, cô rất muốn mắng hạ nhược phũ. Chỉ là sau mấy lần dạy dỗ về trước cô cũng không dám tùy tiện mắng hạ nhược Phú Không biết anh ấy bận gì, có điều không sao, ông nội em sắp về rồi. Hà, Lục Khánh Huyền không theo kịp khả năng nhảy chuyện của Mạc dù huyên, ngơ ngác hỏi. Mặc dù huyên đắc ý nói, chỉ cần ông nội về anh nhất định sẽ về, đến lúc đó chị Khánh Huyền nhớ tới nhà em chơi nhé. Ha ha, được chị cũng lâu rồi không gặp gì, mẹ em còn hỏi chị đấy. Mặc dù huyên thấy hàn công danh không nói gì, trong lòng cũng sốt ruột công danh, lúc đấy anh cũng tới chơi nhé, sắp tới mừng thọ của ông em rồi. Hàn công danh nhìn lục Khánh Huyền đang không ngừng nháy mắt với mình, giọng điệu bình thản nói tùy. Một tuần sau đủ, có vài món còn phải chuẩn bị sớm trước mấy tháng, mặc dù trong lòng Lục Khánh Huyền có chút oán trách nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài, được đến lúc đó chúng ta cùng đi chọn quà. Quà cho ông cũng tương đối khó chọn. Lục Khánh Huyền thuận theo hỏi, vì sao nói thế, là đồ rất quý à. Không thì để chị cũng hỗ trợ. Cũng không phải, chỉ là tương đối khó làm thôi. Mặc dù Huyền có chút khó khăn nói, vừa nghĩ tới là thấy đau đầu cũng lười nghĩ tiếp, đến lúc đó chọn một món tương đối là được, ông nội biết chị tặng thì sẽ rất thích. Vậy không được, tùy tiện chọn sao có thể tỏ rõ thành ý, Su Huyên cử nói đi, nếu làm việc chị cũng không có cách thì thôi, còn lỡ như chị tìm được thì không phải là chuyện tốt sao? Lục Khánh huyền chậm rãi dụ. Mặc dù Huyên đương nhiên là không quan trọng, quan hệ máu ngủ vẫn còn, tặng gì ông nội mà của sẽ thích nhưng cô thì không như vậy. Cũng không có gì, chỉ là một quyển sổ tay kiến quốc gì đó, có điều chẳng ai còn giữ cả, nhất định đều vứt rồi. Mặc dù Huyên cũng không hiểu vì sao ông nội mình lại thích. Không phải chỉ là một cuốn sổ cũ nát sao? Cô không hiểu, Lục Khánh Huyền lại hiểu, ngày trẻ ông nội mà tham gia bộ đội, còn được sắp xếp đến chiến trường viện trợ mặc dù đã qua nhiều năm, nhưng tình quân nhân vẫn còn. Tương đối khó, Lục Khánh Huyền không lập tức đồng ý, mà yên lặng ghi nhớ trong lòng. Hàn công danh cũng không hứng thú với chuyện này, có điều khi nghe đến, sổ tay kiến quốc thì đôi mắt cũng chớp một cái. Nhanh chóng có một loại ảo giác. Được rồi, chúng ta không nói những chuyện này nữa, đồ ăn cũng sắp mang lên rồi. Mạc dù huyên có chút ngượng ngùng đầy đồ ăn tới trước mặt hàn công danh cỏi cá là đồ ăn nổi tiếng của tiệm này, anh có muốn nếm thử không? Tôi không thích món nhật. Hàn công danh nhìn cô, vẻ mặt không đối nói. Anh tới đây đều là vì hợp tác với Lục Khánh Huyền. Người phụ nữ này bình thường khó chơi, cho dù anh âm thầm đã thử chối mấy lần cô ta đều làm như không thấy. Nếu là trước kia anh không ngại thuận nước đầy thuyền bé nhân duyên, nhưng mà sau chuyện của Minh Thư anh không dám chạm thử vào những người phụ nữ này. Anh... Mạc dù Huyền thấy anh không nể mặt vẻ mặt cũng có chút khó coi, dù sao cô cũng là phụ nữ, bị anh nhiều lần từ chối một cách dứt khoát đến vậy cho dù là ai cũng không chịu nổi. Huống hồ cô còn là cô chủ nhà danh giá. Lục Khánh Huyền thấy vậy lại nháy mắt với Hàn công danh, ra hiệu anh, đừng nên quá đáng, nếu không ai cũng không được lợi cô cũng sẽ không tiếp tục thực hiện lời hứa, đến lúc đó mặc kệ hạ nhược phũ. Chị nghĩ là do Hàn công danh không quen mùi này, hay là chọn cái khác? Thật vậy sao? Mặc dù huyên nhìn người đàn ông bên cạnh có không ít người không quen ăn đồ nhật chẳng lẽ hàn công danh cũng thuộc loại này sao? Nếu là bình thường hàn công danh đã sớm đứng dậy rời đi, làm gì quản nhiều việc như vậy, chỉ là bây giờ đang là thời kỳ quan trọng anh chỉ có thể thỏa hiệp là vì nhược phu. Tôi không ăn gỏi cá chấm mù tạt. Được vậy chúng ta đổi còn tưởng là anh không muốn ăn cơm với em chứ? Mặc dù huyên lập tức mỉm cười. chương 389 tiến vào thịnh hoa. Một bữa cơm, đều là Mạc Duyên du nói chuyện, Lục Khánh Huyền ở cạnh tiếp lời, Hàn Công Danh luôn nói khi Mạc Duyên du sắp lên cơn thức. Cứ như vậy miễn cưỡng qua một tiếng, ba người mới ăn cơm xong. Về đến nhà, Mạc Duyên du có chút tức giận ngồi trên sofa, khoanh tay ôm ngực, vẻ mặt khó chịu, không phải cô không biết Hàn Công Danh chỉ qua loa, nhưng trong lòng vẫn cứ thích anh. Nếu làm căng mối quan hệ của hai người thì có lẽ cả cơ hội gặp mặt cũng không có. Làm sao vậy, ai lại làm cho con không vui? Châu Bích Loan bước xuống lầu, nhìn thấy cô biểu môi hờn rỗi, lên buồn cười hỏi. Mặc dù huyên bị, bà nói có chút xấu hổ, lay tay bà nói, mẹ, mẹ xem vào lễ mừng thọ của ông nội con nên mặc gì thì được hay là bảo công danh làm bạn trai của con. Nhưng nói trực tiếp cũng không quá tốt con nên chú ý tới quả cho ông nội hơn mới phải CBL vỗ vỗ tay cô và nói bất lực. Mặc dù huyên biểu ngôi có liên quan gì, dù sau năm nào cũng là do mẹ chuẩn bị con thấy ông nội nhận được gì cũng đều vui cả. Cô không muốn lo lắng về điều này, đến lúc đó cô phải ăn mặc đẹp một phen, trở thành tiêu điểm của toàn trường, lúc đó hàn công danh nhất định có thể phát hiện ra cô đẹp hơn ngày thường. Du huyên con nên hiểu chuyện hơn, không nên quá chăm chú vào người đàn ông kia. Người mà con gái thích làm mẹ đương nhiên phải đi cha xét một phen, chỉ là một con phượng hoàng trong thôn, không cùng đẳng cấp với người nhà họ mặc bọn họ, nói chuẩn hơn thì là một trời một vực sao có thể thể gả con gái cho một người không có gia da thế, bối cảnh cũng không có mạng lưới quan hệ gì chứ. Mẹ, không phải mẹ nói nếu con thích công danh thật thì sẽ không can thiệp vào tự do hôn nhân của con sao? Mặc dù huyên nghe CB nói xong thì không vui. Trong mắt cô, hàn công danh cái gì cũng tốt cho dù là gương mặt hay tài trí đều tốt hơn so với mấy cậu ấm chỉ biết ăn chơi, diễu võ dương Oai dựa vào người nhà kia. Anh hoàn toàn là nhờ vào năng lực của bản thân mới có được ngày hôm nay. Đây mới là người đàn ông có khí phách đương nhiên ra thể mặc dù kém một chút có điều nhà của cô đã đủ giàu rồi không cần phải dùng hình thức thông ra để dệt hoa trên gầm nữa. Sao mẹ còn không được nói à con thật sự thích nó. Chỉ thấy cô bảo vệ hàn công danh như vậy trong lòng liên cân nhắc đến cái khác. Bây giờ muốn tách Duyên và người đàn ông kia ra thì không có khả năng có điều nếu cô thật sự thích thì cũng không phải chuyện xấu. Tạm thời có thể lợi dụng. Nếu là trước kia, Mạc Duyên làm theo ý mình thì nhất định sẽ biết mở lời thừa nhận, lần này lại thẹn thùng gật đầu. Cô thật sự thích hàn công danh cũng không hiểu sao thích là thích không cách nào thay đổi. Duyên còn nhất định biết là gia đình chúng ta không cho phép hôn nhân như vậy. Chỉ còn chưa nói xong, Mạc Duyên đã kích động nói, vì sao, đã là thời đại nào rồi mẹ chẳng lẽ còn phải môn đăng hộ đối. Với cả mẹ cảm thấy có gia đình nào ở Đà Nẵng này xứng với nhà họ Mạc chúng ta. Mẹ con chưa nói hết con kích động cái gì. Châu Bích Loan không giận, vẫn chậm rãi nói, nhà họ mặc đúng là không cần thông ra củng cố địa vị, nhưng con thấy Hàn Công Danh sẽ chịu được sao? Có ý gì, vì sao Hàn Công Danh lại không chịu được ạ? Mặc dù Huyên ngây người hỏi. Mẹ biết người con gái mẹ thích đương nhiên yêu tú, nhưng cũng vì yêu tú nên lòng tự trọng rất cao, cao hơn so với người bình thường rất nhiều. Bà thấy con gái lại định phản bác thì dịu dàng nói con đừng vội kích động, chờ mẹ nó xong thì hãy ngấm lại. Mạc dù huyên gật đầu, chờ bà nói tiếp. Con là cô chủ nhà họ Mạc, nổi tiếng bên ngoài, cho dù đi tới đâu cũng được vạn người chú ý, nhưng cậu ta không giống, cậu ta chỉ là người bình thường, cho dù có năng lực nhưng trong mắt người ngoài, ánh hào quang của cậu ta không đủ để xứng đối với con. Con hiểu chưa, đối với một người đàn ông kiêu ngạo mà nói, cái này còn khó chịu hơn so với việc giết chết cậu ta, cho dù cậu ta thích thì cũng vì những chuyện này mà rút lui. Mặc dù huyên lầm bẩm cho nên anh vì lòng tự trọng và mặt mũi mới từ chối con, vẫn không dám nói thích con. Cô vẫn luôn không hiểu, lúc này được mẹ khơi thông thì lại càng lo lắng và sợ hãi. Mẹ, vậy phải làm sao, hàn công danh sẽ nghĩ như vậy ư? Con đừng sốt ruột, mẹ biết con thích cậu ta, đương nhiên sẽ giúp con nghĩ cách. Châu Bích Loan an ủi. Con biết mẹ là tốt nhất mà, vậy giờ con nên làm gì cũng không thể vứt bỏ thân phận được. Nói gì ngốc vậy? Châu Bích Loan ấn chán cô một cái, chỉ cần con có một vị trí ở thịnh hoa thì cần gì lo lắng những chuyện này? Mẹ con không hiểu ý mẹ con ở thịnh hoa thì có liên quan gì tới EDC chứ? Đồ ngốc chỉ cần con vào thịnh hoa thì có thể kéo hàn công danh vào cùng, đến lúc đó cho cậu ta chứng minh năng lực những người khác sẽ không coi thường nữa. Nhưng như vậy có được không ạ? Mặc dù huyên không muốn vào thịnh hoa lắm, anh đang quản lý rất tốt mà, hàn công danh làm gì còn chỗ bộc lộ tài năng, không được không được không bằng cử ở cảnh minh còn tốt hơn. Bây giờ là thời cơ tốt, anh của con vì một người phụ nữ mà đang loay hoay đến sức đầu mẻ chán, công việc của công ty cùng quản lý ít một lòng đều đổ vào người phụ nữ kia, nếu không thì cũng mỗi ngày ở bệnh viện. Châu Bích Loan thở dài một hơi rồi tiếp tục nói, công ty cũng không hoàn toàn là nhà họ mạc, vẫn phải nghe ý kiến của cổ đông, nếu tiếp tục như vậy thì cũng ảnh hưởng đến công ty của nó. Vì sao không nói với anh? Chuyện đã nghiêm trọng đến vậy. chương 390, Lo lắng của đường Hồng Xuân Bây giờ nó nghe lọt sao được ánh mắt CBL lóe lên, giọng điệu than thở. Đều do hạ nhược vũ, Mạc Huyên lập tức hiểu ý bà không được không thể đề thịnh hoa bị hủy trong tay y ta. Chỉ cố ý khiến Mạc Huyên đổi hướng nghĩ lên người SNC, chỉ có vậy cô mới có thể bằng lòng để bụng chuyện công ty. Mẹ con đồng ý vào công ty, nhưng không biết anh có bằng lòng hay không, chỗ ông nội cũng khó nói, Mạc Huyên vẫn còn chút do dự cô không hiểu mấy công việc trong công ty, đi vào ngày cũng không biết nên làm thế nào. Con có thể đưa hàn công danh vào cùng, về phần chức vị, mẹ sẽ nói với anh của con, CBL dịu dàng nói. Vâng, vậy con nghe theo mẹ. Hạ Nhược Vũ đang tìm thảm tử thăm dò tung tích của Lý San San, không còn sức để lo chuyện khác. Về đến nhà cô vẫn phải miễn cưỡng ra da vẻ không có gì. Ứng phó với vấn đề của ba cô kéo Lê Thân Sắc mệt mỏi nằm xuống giường, cả người đều uể oải nhớ tới tối còn một bữa tiệc rượu nữa, cô cũng có chút nhức đầu vùi mặt vào gối. Nhưng đã đến giờ rồi, cô vẫn từ từ đứng dậy khỏi giường, đổi quần áo xuống lầu. Nhược Vũ, lạnh như vậy mặc thêm áo đi. Đường Hồng Xuân thấy cô chỉ mặc một bộ váy liền màu đen, ngay cả một chiếc áo choàng cũng không có thể lên tiếng nhắc nhở. Hạ Nhược Vũ cũng không thấy lạnh, mẹ đến khách sạn đằng nào cũng phải cởi con lái xe đi mặc không sao đâu. Chuyện này cứ để ba con đi là được, con là con gái vẫn nên ít tham gia loại tiệc rượu này thôi. Đường Hồng Xuân có chút oán trách nhìn người đàn ông đang ngồi trong phòng khách. Một đứa con gái lại cứ muốn tới chiến trường của đàn ông, gian nan cỡ nào cơ chứ, không cẩn thận lại bị đám người đó nuốt mất, ông làm ba mà còn bình tĩnh như vậy. Hạ nhược vũ không đợi ba cô trả lời, buồn cười nói, mẹ không sao đâu, đây chỉ là tiệc sự bình thường, với cả con cũng lớn rồi, biết tự bảo vệ mình. Vậy cũng không được dù sao con cũng là con gái, bây giờ người xấu nhiều, đường Hồng Xuân vẫn không an tâm. Hạ Minh viễn vốn định bỏ ngoài tai thấy bà còn lại nhảy liên miên, bất đắc sĩ mở lời, nhược vũ sẽ thử kế công ty sau này, mấy chuyện này không gánh được thì sao chịu nổi sóng to gió lớn, người trẻ tuổi vẫn nên ra ngoài rèn luyện. Mặc dù trong lòng ông cũng không yên, có điều ông hiểu được, nếu cứ mãi bảo vệ cô dưới cánh mình thì cô sẽ không có cách nào trưởng thành được. Với cả không ai trên đời này có thể bảo vệ cô cả đời, ba mẹ cũng sẽ có lúc già, dựa vào người đàn ông kia thì cũng phải suy nghĩ thiết thực. Ông tình nguyện bồi dưỡng cô trở nên mạnh mẽ có thể một mình sông pha thản nhiên đối mặt với mưa gió, đây là món quà tốt nhất mà ông có thể tặng cho cô. Có gì tốt mà rèn luyện, nó là một đứa con gái, sao có thể đi tới những nơi có đám người ăn nút cả xương kia. Đường Hồng Xuân vừa nói vừa bắt đầu lo lắng. Nhược Phú à, không bằng tối nay con ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Nói thì nói thể, đường Hồng Xuân mặc dù cảm thấy ông nói có lý, nhưng thân làm ba mẹ vẫn đau lòng cho con, bỗng nhiên bà như nghĩ ra ý gì hay, vỗ tay một cái, trong lòng tự nhủ nói, không bằng tìm bạn trai cho nhược vũ đi. Bà không nhớ kết quả coi mắt lần trước à, chuyện của nó tốt nhất bà đừng quan tâm nữa. Sao tôi không quan tâm được nó là đứa con tôi mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, vất vả lắm mới sinh ra được một lần đó chỉ là ngoài ý muốn cũng không thể quy chụp như vậy. Đường Hồng Xuân mặc kệ hạ minh viễn, cảm thấy biện pháp này rất khả thi, trong lòng cũng chọn một lượt, phát hiện thanh niên độc thân lại ưu tú xung quanh có rất nhiều. Ngẫm nghĩ một chủ rồi trần chờ hỏi một câu, nhược vũ và cái cậu mặc kia rốt cuộc có gì không? Nếu trong lòng nhược vũ có cậu mặc kia thì có giới thiệu cho cô bao nhiêu chàng trai tuần tủ cũng vô bổ, có điều hỏi thẳng thì nhược vũ toàn trốn, luôn nhanh chóng đổi đề tài, không thì trực tiếp đi. Cậu mà có ơn với chúng ta, ba chỉ cần nhớ kỹ chuyện đó, còn cái khác đều không có. Hạ Minh Viên buông tờ báo trong tay xuống, nghiêm túc nói, nhà họ mạc và nhà họ hạ chúng ta không cùng cấp bậc nhược vũ gà vào đó cũng không được yên bình. Ông nói tôi đều hiểu cả, đường hồng xuân thở dài một hơi, vẻ mặt yêu sầu, ông cho là tôi ham người ta có ra da thế hiển hết à, còn không phải là do con gái ông có tình cảm với người ta. Hạ Minh Viễn im lặng mấy giây, giọng điệu cũng nặng nề, có thời gian thì bà sắp xếp cho nhược vũ đi xem mặt đi. Ừm um, tôi cũng có chọn được mấy người không tệ, có điều lần này tôi phải tự mình đi xem trước. Trên mặt đường Hồng Xuân lại xuất hiện nụ cười, bà quyết định là được. Hạ Nhược Vũ không biết mình chỉ ra ngoài tham gia một buổi tiệc rượu mà nhà ba mẹ đã sắp xếp cho cô đi xem mắt. 8 giờ tối, màn đêm buông xuống, mây đen nặng nề phủ kín, chỉ còn lại ảnh trăng mờ mờ. Ngoài cửa đã có rất nhiều người, Hạ Nhược Vũ đến cũng không tính là muộn, lúc trên xe không cảm thấy gì, xuống xe rồi cô mới thấy có chút lành lạnh, sớm biết đã nghe lời mẹ mặc áo khoác rồi. Hôm nay cô cũng mặc tương đối kín đáo, đi theo người khác vào cũng không cảm thấy bị chú ý nhiều. Cũng không biết là vị địa chỉ nào bao toàn bộ tầng cao nhất của khách sạn Huy Hoàng. Trên lầu giải trí, dưới lầu thì ánh đèn đan xen. Đi vào thang máy, mấy người phụ nữ nói chuyện phiếm bên cạnh cô không muốn nghe cũng không được. Các người biết không nhà họ trịnh xảy ra chuyện rồi. Xuyệt nhỏ giọng thôi, chuyện này mọi người đều rõ trong lòng, nói ra người khác nghe được sẽ không hay. Không biết nhà họ trịnh đắc tội với ai, là giờ không làm ăn nổi ở Đà Nẵng, nghe nói đang tìm quan hệ khác nơi. Những người khác đều lắc đầu. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện, 126 Bảo Bảo, 123 Bảo Bảo. Chồng tôi là Tổng Tài Phúc Hắc, yêu phải Tổng Tài Cuồng Chiếm hữu. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, vô tình cưới được Tổng Tài. Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh, bình luận nội dung hữu ích và tên chuyện mới để Ad làm nhé. Chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ.